các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Được, hơn nữa còn phải lái xe, vận chuyển cả phải mấy chai đỏ thì rất là phiền toái. Thật ra thì rượu đỏ đắt tiền như vậy, uống không hết có thể mang đi, nhưng anh chưa nói, hứng thú giả giả chờ cô giải quyết như thế nào. Không uống hết vậy còn gọi làm chi, thật là lãng phí mà, cô nói thầm ở trong lòng, nhìn chằm chằm chai rượu đỏ đắt tiền, hiện tại lại không có công việc, ở như mắt nhi phải dùng tiền tiết kiệm một chút không thể lãng phí. Tâm ý đã quyết định, muốn đem chai rượu trên này bàn này mà tiêu diệt còn, nhưng mà rượu đỏ đó, uống hết sẽ không có vấn đề gì chứ. Em muốn uống sao? Anh buồn cười cất tiếng hỏi, giọng nói mang theo một chút hoài nghi. Cô không muốn để cho anh coi tướng nâng cao cầm. Không được sao? Rượu này em không uống được. Anh lắp đầu một cái. Anh càng nói không được thì cô càng phải uống cho anh xem. Anh cũng không phải là gì của cô, không thể xem vào chuyện của cô cầm chai rượu rất đầy đẽ ly cao, cô đem một phen hơi chất lòng đỏ thầm chút vào trong cổ, cũng thật là ngon. Cô cảm thấy thật là ngoài ý muốn, trong ấn tượng thì rượu Tây vừa cay vừa chất, nhưng rượu đỏ này không cay như các loại khác mà còn có hương vị ngọt ngào. Thế ra lại ngon như vậy. Không hổ là sản phẩm cao cấp hơn 800 vạn, như vậy thì không thể lãng phí được. "Rót chất lòng ăn sao?" "Ừ, không tệ." Cô trả lời, giống như người đang trong nghề thưởng thức rượu mà không muốn mình mất mặt trước mặt anh. Một ly rồi đã một ly, có biết từ lúc nào cô đã đem nửa bình rượu uống xong rồi mới thỏa mãn mở miệng. "Đợi rồi, em no rồi." Trong ánh mắt anh là một nụ cười sâu, thưởng thức hai má đỏ hồng của cô, mà khóe môi nâng lên một nụ cười. Vừa nhìn đã biết, số rượu kia đang dần dần phát huy tác dụng. Tiên Tâm đứng lên trước, rõ ràng là chỉ một động tác đơn thuần, nhưng vừa nhấc chân thì cả người liền lảo đảo. "Cẩn thận đó." Anh đã đoán được từ trước nên vội vàng đưa tay, nắm lấy chiếc eo thon mềm mại, giống như là trong quá khứ, đem thân hình mê người ôm vào trong ngực, hít mùi thơm dễ chịu trên cơ thể cô. Dĩ nhiên lần này lại có thêm hương vị rượu nhàn nhạt. Tiền tâm trong vòng ôm của anh ổn định thân thể, không bị ngã xuống mà mất thể diện. Vừa đến lồng ngực quen thuộc này, một loại hoài niệm trong quá khứ liền tràn tới, khiến cô rất tự nhiên mà dựa vào anh nhưng chỉ duy trì được mấy giây thì cô liền tức tỉnh, phát hiện mình như thế nào lại hành động theo bản năng như vậy. Cảm ơn anh." Cô vội vàng kéo ra khoảng cách của hai người. Nhìn em đi bộ cũng không vững, còn có thể chịu đựng được sao?" "Em không say, chỉ là không cẩn thận vấp một cái mà thôi." Để chứng minh mình không có việc gì, cô dài bước đi ra khỏi phòng ăn, biểu lộ nếu chơi suốt đêm cũng sẽ không thành vấn đề gì, nhưng không say mới là lạ, anh nhìn cô cả người cũng trở nên mờ mịt rồi. Cô gái ngốc nghếch đáng yêu này, rượu đỏ mặc dù không cay nhưng tác dụng chậm lại rất là mạnh, huống chi cô vừa rồi còn uống những thứ rượu trái cây khác, thật là say đến mê người. Đừng dễ thành đi theo phía sau, mặc dù không chạm vào cô, nhưng chỉ cần cách một cự ly nhỏ, mang theo nụ cười trong mắt, tùy thời chú ý vào bước chân cổ cô, chỉ cần cô hơi nghiêng ngả, anh đưa tay ôm được người đẹp vào ngực, không để cho cô bị thương dù chỉ là một chút. Mặt của em thật đỏ. Chia sợ rằng sẽ không đi được nữa. Anh ý anh nên đưa em về nhà thôi. Nghe anh nói thì mặt cô liền xịu xuống. Chiếc miệng nhỏ khẽ chua ra mà lòng tràn đầy bất mãn. Anh ý vọng em về sớm như vậy sao? Không muốn thấy em sao? Muốn đuổi em đi như vậy sao? Cô đưa ngón trào đâm đâm vào ngực anh. Không biết vì sao tối nay thật là muốn trách cứ anh. Mà đem tất cả bất ước cùng bất mãn phát tiết ra ngoài. Bảy ngày không gặp khiến cho lòng của cô cảm thấy rất là khó chịu. Anh sợ em không đi nổi chẳng còn tinh thần đi dạo phố cùng xem phim, đến lúc đó lại trách anh đó. Anh dịu dàng dụ dỗ, lặng lẽ đem đôi tay nhỏ bé nắm chặt, kéo gần khoảng cách của hai người. "Anh nói là em không đi nổi, em nói cho anh biết là anh hẹn em ra đây, anh phải có trách nhiệm." "Dear Joy, em muốn đi xem phim, không thành vấn đề. Em muốn đi dạo phố nữa, tất cả đều tùy em. Đêm nay em không muốn về, nghe lời em." Mắt đen càng sâu vài miệng nâng lên một nụ cười ý vị sâu xa. Rất tốt, bởi vì anh vốn cũng không tính để cho cô đi, tối nay anh muốn lưu cô lại ở trong lòng anh. Hàn Tiên Tâm vừa ao náo vừa xấu hổ, cô cứ nhận lại, toàn thân đau nhức tê liệt, cái quả sau khi say rượu chính là tự trận ở trên tường. Nếu là dòng của Mạt Nhi thì còn không sao, nhưng cái chính ở đây là cô lại tự trận trên giường lớn của Đường Sĩ Thành. Cô đỏ mặt lúng túng ngồi yên, thân thể dưới chân không có một mảnh vải. Trên da tiết bóng láng, đều là những dấu hôn xanh xanh tím tím, không cần nghĩ cũng biết đêm qua cô đã làm ra chuyện tốt gì. Hơn nữa trông thấy khuôn mặt tươi cười hài hỉ của người bên gối, thì cô lại càng thêm tức giận. Buổi sáng sau khi kích tình đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net